Thưa các bạn, được bà giúp việc Capunia đưa đến nhà thờ của người da đen, đối với anh em Scal hoàn toàn là trải nghiệm mới mẻ. Chính vì thế mà chúng đã hỏi Đức Cha và bà Capunia khá nhiều chuyện. Trong tất cả những chuyện ở nhà thờ thì có lẽ ấn tượng nhất là việc bà Capunia thuộc một trong số ít người biết đọc. Bởi ở đây gần như không ai biết chữ cả. Cuộc sống của bà Caponia quả là có nhiều điều thú vị, cho nên cô bé Scal đã năn nỉ được đến nhà bà hàng ngày. Trong thời gian này, cuộc sống của anh em Scal có chút xáo trộn nho nhỏ khi bà bác Alessandra đến sống trong gia đình. Theo lời giải thích của bố Atikert, thì việc ông thường xuyên vắng nhà sẽ không tốt cho các con, cho nên rất cần thêm sự giúp đỡ của bác Alessandra. Từ giờ trở đi.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 Alexandra, hòa hợp với thế giới của May Căm Giống như bàn tay khít với găng tay Nhưng không bao giờ hòa hợp với thế giới của James và tôi Tôi cũng thường tự hỏi Làm sao bác có thể là chị của bố Atiket Và của chú Jack Đến độ những câu chuyện chỉ còn nhớ mang máng Về việc đánh cháo con Và những củ nhân sâm mà James đã theo dệt từ lâu Lại sống lại trong tâm trí tôi Những câu chuyện này Là các suy đoán chủ tượng trong tháng đầu tiên bác lưu lại, vì bác ít khi nói chuyện với James và tôi. Chúng tôi chỉ gặp bác vào giờ ăn và vào ban đêm trước khi chúng tôi đi ngủ. Bây giờ là mùa hè, chúng tôi ở ngoài đường suốt. Dĩ nhiên có một số buổi chiều khi chạy vào nhà để uống nước, tôi thường thấy phòng khách đầy những quý bà may căm, nhấm nháp thức uống, xì xào quạt, và tôi sẽ bị gọi vào nói chuyện với các quý cô. Khi tôi xuất hiện ngay ngưỡng cửa, có vẻ như bác hối tiếc về yêu cầu của mình. Người tôi thường lấm bùn đất hoặc đầy cát. Nói chuyện với chị họ Lily của cháu đi. Một chiều, bác nói vậy, khi bắt được tôi trong hành lang. Tôi hỏi ai ạ? Chị họ Lily Brooker của cháu. Cô ấy là chị họ của tụi cháu hả? Cháu không biết chuyện đó. Bác Alexandra cố nở một nụ cười, theo kiểu chuyển được một lời phân trần nhẹ nhàng tới chị họ Lily và bày tỏ sự thất vọng dữ dội với tôi. Khi chị họ Lily ra về, tôi biết mình sẽ gặp phiền toái. Quả là điều đáng tiếc khi bố tư quên nói cho tôi biết về dòng họ Finn hoặc cài đặt bất cứ lòng tự hào nào và những đứa con ông. Bác cho gọi James đến. Anh thận trọng ngồi lên trường kỷ cạnh tôi. Bác rời phòng và quay lại cầm theo một cuốn sách bìa màu tía, trên đó có dòng chữ mạ vàng. Những suy ngẫm của sô chua Claire. Bác Alexandra nói, Người bà con của cháu đã viết cuốn này, cậu ta là một nhân vật tuyệt vời. Jim xem xét cuốn sách nhỏ ấy. Đây là người họ hàng Josua đã bị bỏ tù rất lâu đó phải không ạ? Bác Alexander hỏi, sao cháu biết chuyện đó? Bố Atticus nói, ông ta đã đi vòng qua khúc cua tại trường đại học. Bố Atticus nói, ông ta muốn bắn ông hiệu trưởng. Bố Atticus kể, Josua nói rằng ông ta chẳng là gì ngoài một tên thanh tra rác rưởi và cố bắn ông ta bằng một khẩu súng kíp nhưng chỉ chúng bàn tay ông ta. Bố Atikert nói, gia đình ta phải tốn 500 đô để cứu ông ta khỏi vụ đó. Bác Alexandra đứng ngây ra như cây chĩa. Bác nói, đủ rồi. Chúng ta sẽ xem xét chuyện này. Trước giờ ngồi tôi ở trong phòng James định mượn một cuốn sách, thì bố Atikert gõ cửa bước vào. Ông ngồi xuống mép giường James Nhìn chúng tôi một cách nghiêm nghệ rồi cười tuét. Bố màu đầu mấy điều ông sắp nói bằng một cái hắng giọng. Và tôi nghĩ suốt cuộc bố hẳn đang già đi, nhưng bố trông vẫn như thế. Ông bắt đầu, bố không biết phải nói chuyện này như thế nào đây? James hỏi, bố cứ nói đi ạ, tự con đã làm chuyện gì bậy bạ sao? Bố bồn chồn không... Bố chỉ muốn giải thích với tụi con rằng, bác Alexandra yêu cầu bố, con này con biết con là một người nhà phim đúng không? Điều đó thì con đã được nghe nói. James nhìn bằng đuôi mắt, anh cao giọng một cách mất kiểm soát, bố Atikert có chuyện gì vậy? Bố Atikert bắt chéo chân và khoanh tay lại. Bố định nói với con mấy điều về chuyện con người ra đời thế nào. Vẻ chán nản của rêm càng sâu thêm, anh nói. Con biết hết chuyện đó rồi. Bất chợt bố Atikov trở nên nghiêm túc. Bằng giọng điệu luật sư, không chút lên xuống giọng, ông nói. Bác tụi con yêu cầu bố cố gây ấn tượng với con và răng lũi rằng... Các con không xuất thân từ giới tầm thường rằng các con là sản phẩm của vài thế hệ có giáo dục tử tế. Bố A-ti cất ngừng, quan sát tôi đang tìm con dẹp đỏ lần khuất đâu đó trên chân. Rằng các con có giáo dục tử tế. Bố nói tiếp, khi tôi đã tìm ra con dẹp và gãi chỗ ngứa, và các con phải sống cho xứng với tên của mình. Bố Atiket cứ nói mà không quan tâm đến chúng tôi. Bác yêu cầu bố nói với các con rằng, các con phải cố cư xử giống như một quý cô và quý ông nhỏ tuổi, đúng như vị trí của các con hiện giờ. Bác muốn nói chuyện với các con về dòng họ, về chuyện nó có ý nghĩa gì với hạt mây cam bao năm qua, để các con ý thức được mình là ai, để các con có thể có cách cư xử cho phù hợp. Ông kết thúc thật nhanh trắng váng, rêm và tôi nhìn nhau, rồi nhìn bố Atiket, có vẻ cái cổ áo đang làm ông bực bội. Chúng tôi không nói gì với ông cả. Tôi cầm cái lược trên bàn của rêm mà cứa và thành bàn. Bố Atiket nói, thôi cái trò làm ồn đó đi. Sự cộc lấp của ông xúc phạm tôi. Đang cứa chiếc lược nửa chừng, tôi quang nó xuống. Chẳng vì lý do gì tôi nhận thấy mình bắt đầu khóc, nhưng tôi không thể dừng lại. Đây không phải là bố tôi. Bố tôi không bao giờ có những ý nghĩ này. Bố tôi không bao giờ nói như thế. Bằng cách nào đó, bác Alexandra đã khiến ông như thế này. Qua màn nước mắt, tôi thấy James cũng đang trong một cõi tách biệt tương tự, đầu anh nguẹo sang một bên. Không biết phải đi đâu, nhưng tôi vẫn quay người đi ra và đụng phải ngực áo vết của bố Atikot. Tôi vùi đầu vào đó và lắng nghe những tiếng động nhỏ bên trong vang ra từ phía sau lớp vài xanh nhạt. Đồng hồ của ông đang kêu tích tắc, tiếng lắc sắc mơ hồ chiếc áo sơ mi hồ bột của ông, hơi thở nhẹ nhàng của ông. Tôi nói dạ dày của bố đang sôi Bố biết. Tốt hơn, bố nên uống ít thuốc tiêu. Chốc nữa bố uống. Bố ạ kết à, ba cái chuyện cư sở này nọ có quan trọng gì không? Ý con là bố có... Tôi cảm thấy bàn tay ông vuốt gáy tôi. Ông nói, các con đừng lo nghĩ bất cứ điều gì nữa, chưa đến lúc phải lo đâu. Khi tôi nghe câu này, tôi biết ông đã trở lại với chúng tôi. Máu ở chân tôi bắt đầu chảy lại và tư ngẩn đầu lên. Bố thực sự muốn tự con làm mọi chuyện đó hả? Con không nhớ nổi tất cả những việc mà người nhà phiên có bổn phận phải làm đâu. Bố không muốn các con nhớ, quên nó đi. Ông đi đến cửa, ra khỏi phòng, đóng cửa lại phía sau. Suýt nữa, ông đã dập mạnh cửa. Nhưng đến phút cuối ông nhận ra và liền đóng lại nhẹ nhàng. Khi James và tôi nhìn theo, cửa mở ra lần nữa, và bố Atikert nhìn vào. Lông mày bố nhướng lên, kính bố trễ xuống. Càng ngày bố càng giống Joshua đúng không? Con có nghĩ cuối cùng bố sẽ làm gia đình mất 500 đô không? Bây giờ tôi biết ông đang cố làm gì, nhưng bố Atikert chỉ là một người đàn ông, cần có một phụ nữ để làm công việc đó. Dù chúng tôi không nghe thêm gì về dòng họ phiên từ miệng bác Alexandra, nhưng chúng tôi nghe đủ thứ chuyện về họ nhà tôi từ dân thị trấn. và những thứ bảy, Khi rêm cho tôi đi theo anh, hiện anh rất dị ứng với sự có mặt của tôi cạnh anh ở nơi công cộng. Hai chúng tôi, lận theo mấy đồng năm xu, thường luồn lách đi qua những đám đông mướt mồ hôi trên vỉa hè, và đôi khi nghe thấy người ta nói, con của ông ta đó, hoặc có mấy đứa nhỏ nhà phi đằng kia kia. Quay sang đối mặt với những kẻ buộc tội. Chúng tôi thường chỉ thấy một cặp vợ chồng nông dân đang xăm soi mấy cái túi đựng chất lỏng dùng để thụt ruột trong ô kính bầy hàng của nhà thuốc may co. Hoặc hai phụ nữ nông thôn thấp béo, đội mũ rơm ngồi trên cỗ xe ngựa hai bánh. Chúng có thể chạy rông, rồi cưỡng hiếp khắp vùng nông thôn cho cả bọn điều hành hạt này lo suốt vó chơi. Đấy là một lời bình phẩm khó hiểu. Mà chúng tôi gặp phải từ một quý ông gầy ngom khi ông ta đi ngang qua chúng tôi. Câu đó làm tôi nhớ mình có một câu hỏi cần hỏi bố Atticus. Tối đó tôi hỏi bố, cưỡng hiếp là gì hả bố? Đằng sau tờ báo bố Atticus đưa mắt nhìn quanh, ông đang ngồi trên ghế cạnh cửa sổ. Khi James và tôi đã lớn hơn, hai anh em tôi nghĩ, Để cho bố Atikos được ngồi một mình 30 phút sau bữa ăn, thì quả là rộng lượng quá. Ông thở dài, nói cưỡng hiếp là tiếp xúc về mặt tình dục với một người nữ thông qua vũ lực và không được cô kia đồng ý. Nếu chỉ có vậy, tại sao Capunia bảo con im đi khi con hỏi bà nó là gì? Bố Atikos có vẻ trầm ngâm. Con nói lại, coi chuyện đó thế nào. Bữa đó trên đường từ nhà thờ về, con hỏi Capunia nó là cái gì. Bái biểu con về hỏi bố, nhưng con quên, thành ra bây giờ con hỏi bố. Ông đặt tờ báo xuống đùi, ông bảo, nói lại lần nữa coi. Tôi kể ông nghe chi tiết chuyến đi lễ nhà thờ cùng Capunia. Bố Atikert có vẻ thích thú. Nhưng bác Alexandra, bây giờ đang ngồi trong góc nhà lặng lẽ khâu, đặt đồ theo xuống mà nhìn chúng tôi. Chủ nhật đó hai cháu về từ nhà thờ của Capunia hả? Riem nói, dạ, Bái ấy sát tụi cháu đi. Tôi nhớ lại một điều. À, bà còn hứa là buổi chiều nào đó, con có thể đến nhà bà. Bố Atiket, nếu được thì chủ nhật tới con đi được không? Ta nói bà sẽ đón con nếu bố lái xe chở con đến. Cháu không được đi. Là bác Alexandra nói câu đó. Tôi quay sang giật mình, rồi quay trở lại bố Atiket, đúng lúc để bắt gặp ông nhìn nhanh sang bác, nhưng đã quá trễ. Tôi nói cháu không hỏi bác. Tuy to con, nhưng bố Atiket có thể đứng lên ngồi xuống ghế nhanh hơn bất kỳ ai tôi từng biết. Ông đứng bật dậy, ông nói xin lỗi bác ngay. Con không hỏi bác ấy, con hỏi bố mà. Bố Atiket quay sang nhìn tôi nghiêm khắc. Giọng bố đanh lại. Thứ nhất, xin lỗi bác của con đi. Tôi lầm bầm, cháu xin lỗi bác. Ông nói, con bây giờ chúng ta làm rõ điều này. Con làm như Capunia bảo con, con làm như bố bảo con, và chừng nào bác con còn ở trong nhà này, con sẽ làm như bác bảo con, hiểu chưa? Tôi hiểu, cân nhắc một hồi, và kết luận rằng cách duy nhất để tôi có thể rút lui với một chút thể diện là đi vào phòng tắm, ở lại đó đủ lâu để họ nghĩ rằng tôi phải vào đó. Khi trở lại, tôi nấn ná trong hành lang để nghe một cuộc tranh luận gay gắt đang diễn ra trong phòng khách. Qua cánh cửa, tôi có thể thấy James ngồi trên trường kỷ, cuốn tạp chí bóng bầu dục để trước mặt. Đầu anh quay qua quay lại, cứ như trên các trang báo đang có một trận quần vợt trực tiếp. Bác tôi nói, Cậu phải làm gì đó với nó? Cậu đã để mọi thứ xảy ra quá lâu. A-ti-cớt quá lâu. Em thấy cho nó đi đến đó chẳng có hại gì. Ở đó Can sẽ chăm sóc nó, cũng tốt như lúc bãi ở đây vậy. Nó, mà họ đang nói đến là ai vậy? Lòng tôi trùng xuống. Tôi. Tôi cảm thấy các bức tường bông phải màu hồng của trại cải huấn đang vây xiết đến tôi. Và đây là lần thứ hai trong đời tôi nghĩ đến việc bỏ trốn ngay lập tức. Atikert Đa cảm thì cũng tốt thôi. Cậu là người đàn ông dễ dãi nhưng cậu có một đứa con gái cần phải nghĩ đến một đứa con gái đang lớn. Thì đó là điều em đang nghĩ đến. Và đừng cố mà lần tránh. Sớm muộn gì cậu cũng phải đối mặt với nó. Và tốt nhất là tối nay. Bây giờ chúng ta không cần bà ấy nữa." Giọng bố Atticus ôn tồn. "Alexandra, Capunia sẽ không rời khỏi nhà này trừ phi chính bà ấy muốn thế. Chị có thể nghĩ khác, nhưng em không thể say sở được nếu không có bà ấy trong những năm tháng này. Bấy là thành viên trung thành của gia đình này và đơn giản là chị phải chấp nhận mọi thứ như hiện nay. Với lại, chị ạ, em không muốn chị mệt ốc vì gia đình em. Chị không có lý do gì phải thế. Tụi em vẫn rất cần Capunia như trước tới này Nhưng Atiket. Và là lại em không nghĩ, bọn trẻ đau khổ vì việc bà ấy nuôi dạy chúng. Nếu có thể nói, thì bà nghiêm khắc với chúng, có khi còn hơn cả một bà mẹ. Bà không bao giờ ngại trừng phạt chúng vì bất cứ chuyện gì. Bà không bao giờ nuông chiều chúng, Theo kiểu hầu hết các bà vú da màu vẫn làm. Bà cố nuôi dạy chúng theo lòng tin của bà, và lòng tin của can khá tốt. Và còn một điều nữa, bọn trẻ yêu bà ấy. Tôi thở phào Vấn đề không phải là tôi, họ đang nói về Caponia. Nhẹ nhõm tôi bước vào phòng khách. Bố Atiket quay lại với tờ bão. Và Alexandra trở về với việc theo thùa. Kim của bác làm xô lệch vòng căng vài. Bác ngừng tay kéo vài chặt hơn. Bác bực bội. James đứng dậy bước nhẹ qua tấm thảm. Anh ra giấu bảo tôi theo sau. Anh dẫn tôi vào phòng anh. Rồi đóng cửa lại. Khuôn mặt anh nghiêm trang. Scour họ vừa cãi nhau. Dạo này riêng và tôi gây nhau thường xuyên nhưng tôi chưa bao giờ nghe hoặc thấy ai cãi nhau với bố Atcus Đó không phải là cảnh dễ chịu Cao, cố đừng làm trái ý bác nghe không Những nhận xét của bố Atcus vẫn còn đang làm tôi say dứt khiến tôi quên đi lời thỉnh cầu trong câu hỏi của Jim Người tôi lại sờn ra gà Anh đang cố bảo em phải làm gì đó hả? Không? Chỉ là hiện bố có quá nhiều chuyện bận tâm Chưa kể chuyện tụi mình còn quấy bố nữa Như chuyện gì? Bố Atticus không có vẻ có điều gì bận tâm cả Vụ Tom Robinson này đã khiến bố lo muốn chết rồi Tôi nói bố Atticus chẳng lo về bất cứ chuyện gì cả Ngoài ra vụ án này chẳng gây phiền cho chúng tôi Chờ mỗi tuần khoảng một lần Và nó không kéo dài Jim nói Đó là bởi vì em không để tâm đến điều gì lâu Với người lớn thì khác Tụi mình... Vẻ người lớn đáng ghét của anh hồi gần đây Thật không thể chịu được Anh không muốn làm bất cứ chuyện gì Ngoài đọc và bỏ đi một mình Hễ đọc được gì Anh vẫn đều truyền đạt cho tôi Nhưng có khác ở chỗ Hồi trước là bởi anh nghĩ tôi thích nó Giờ thì anh làm vậy để mở mang trí tuệ và kiến thức cho tôi. James, quỷ bắt anh đi. Anh tưởng anh là ai chứ? Bây giờ anh nói thật đây, Scout. Em mà làm phiền bác, anh sẽ đét đít em. Điều đó làm tôi nổi điên. Anh là đồ lường tịnh thối tha, em giết anh đó. Anh ấy đang ngồi trên giường, cho nên... Tóm mớ tóc trước chán anh, và đấm một tay vào mồm anh chẳng khó khăn gì. Anh đập tôi, thế là tôi cố thoi một cú tay trái nữa. Nhưng một quả đấm vào bụng đã khiến tôi ngã quay xuống sàn. Tôi nhớ muốn tắt thở. Nhưng thế cũng không sao, vì tôi biết anh đang đánh, anh đang đánh lại tôi. Chúng tôi vẫn còn bình đẳng. Giờ anh cũng chẳng còn cao sang uy thế gì đâu, thấy chưa? Tôi gào lên, tiếp tục lao vào. Anh vẫn ở trên giường, và tôi không thể có được tư thế vững chắc, nên tôi dùng hết sức lực lao vào anh, đập, kéo, nhéo, mất. Cuộc chiến đấu bằng nắm đấm đã trở thành một cuộc đánh lộn ẩm mỹ. Chúng tôi vẫn tiếp tục vật lộn. Khi bố Boatikert tách chúng tôi ra, ông nói thôi đi. Hai đứa đi ngủ ngay thứ khác. Lêu lêu! Tôi kêu lên với Jim. Anh bị bắt đi ngủ vào giờ ngủ của tôi. Bố Atiket hỏi vẻ chịu đựng ai gây chuyện trước đây. Jim đó! Anh ấy cố bảo con phải làm gì? Giờ con đâu cần phải nghe lời anh ấy đúng không bố? Bố Atiket mỉm cười. Bây giờ chúng ta tạm giải quyết như vậy. Con nghe lời Jim... Bất cứ khi nào anh ấy có thể khiến con nghe lời có được không? Bác Alexandra xuất hiện nhưng im lặng. Và khi bác đi xa hành lang với bố Atiket, tôi nghe bác nói. Một cụm từ có tác dụng liên kết chúng tôi lại. Chỉ là một trong nhiều việc chị đã nói với cậu. Phòng của chúng tôi tiếp xác nhau. Khi tôi đóng cửa thông giữa hai phòng, Jim nói, Scowl. Ngủ ngon. Ngủ ngon. Tôi lầm bầm, lần mò băng qua phòng để bật đèn lên. Khi đi ngang qua giường, tôi dẫm phải một cái gì ấm, co giãn, hơi trơn. Nó không giống hẳn như cao sư cứng, và tôi có cảm giác nó là vật sống. Tôi cũng nghe nó di chuyển. Tôi bật đèn và nhìn xuống chỗ sàn cạnh giường. Vật tôi dẫm phải đã biến mất, tôi đập cửa phòng rêm, anh nói cái gì đó? Con rắn giờ thế làm sao? Kiểu răm sáp, lạnh trơn, chi vậy? Chắc có một con dưới gầm giường em, anh vô xem thử được không? Rêm mở cửa, em có giỡn không đó? Anh đã mặc quần ngủ, tôi nhận thấy không khỏi khoái chí, Rằng dấu vết nắm đấm của tôi vẫn còn trên miệng anh. Khi anh hiểu ra tôi nói thật tình, anh nói, Nếu em nghĩ anh sẽ dí cái mặt vô một con rắn, Thì em lầm to rồi đó, chờ đó một chút. Anh xuống bếp và đem lên một cây trồi, Anh nói tốt nhất là em leo lên giường đi. Tôi hỏi, bộ anh nghĩ có con rắn thiệt hả? Đây là cả một sự kiện. Những ngôi nhà của chúng tôi ở đây không có tầng hầm. Chúng được xây trên những khối đá cao hơn mặt đất vài tấc. Chuyện loài bò sát chui vào không phải là không có, nhưng không phải là thường thấy. Cái cớ để uống một ly rượu mạnh nguyên chất mỗi sáng của cô Ray Chen là do cô không bao giờ thắng được nỗi sợ hãi. Khi thấy một con rắn chuông cuộn mình trong tủ phòng ngủ của cô, trên mớ quần áo sạt của cô, Khi cô treo áo khoác ngoài lên. James quét thử một phát dưới gầm giường. Tôi nhìn qua chân xem có con rắn nào bỏ ra không. Không hề, James quét sâu hơn. Bộ rắn biết kêu hả? James nói, nó không phải là rắn, là ai đó. Bất ngờ một chiếc túi nâu bần thiểu thò ra dưới gầm giường. James dơ cây trổi lên và suýt đập trúng đầu của Dean khi nó ló ra. Giọng James đầy tôn kính, chúa lòng lành. Chúng tôi nhìn Dean từ từ chui ra. Nó đã bỡ hơn, nó đứng lên, thả lỏng vai, xoay cổ chân, trả sát gáy. Sau khi máu huyết lưu thông đều lại, cậu ta nói, xin chào. James kêu chúa lần nữa. Tôi không nói nên lời, đi nói, tao gần chết rồi, có gì ăn không? Như trong cơn mơ, tôi xuống nhà bếp. Tôi mang lên cho nó ít sữa, và nửa bịch bánh ngũ cốc còn lại sau bữa tối. Đi ăn ngấu nghiến, nhai bằng răng cửa, theo thói quen của nó. Cuối cùng, tôi cũng nói thành tiếng được. Mày đến đây bằng cách nào đi? Theo một lộ trình vòng vo, tỉnh lại nhờ được ăn, Đin mới kể lại câu chuyện. Sau khi bị bố dưỡng buộc bằng dây xích và bị bỏ đói cho chết trong tầng hầm, cậu ấy được bí mật giữ cho cầm hơi bằng những hạt đậu sống của một bác nông dân. Bác này đi ngang qua, nghe tiếng cậu ta khóc lóc cầu cứu. Người đàn ông tốt bụng này đã nhét từng quả đậu qua lỗ thông gió. Đin tựu giải thoát bằng cách kéo cho sợi xích bật khỏi tường, vẫn mang cùm ở cổ tay, nó lang thang hai dặm ra khỏi meridian, phát hiện ra ở đó đang có một cuộc triển lãm thu vật nho nhỏ và lập tức được thuê tắm rửa cho lạc đà. Nó đi theo cuộc triển lãm khắp Mississippi, cho đến khi trực giác không nhầm lẫn về phương hướng mách bảo nó rằng nó đang ở hạt Bibb, Alabama. Bên kia sông là May Căm. Nó đã đi bộ suốt quãng đường còn lại. Rìm hỏi, thế sao cậu đến đây được? Nó đã lấy 13 đô trong ví của mẹ nó, đi chuyến xe 9 giờ, khởi hành từ Meridian và xuống ga May Căm. Nó đã đi bộ chừng 10 dặm trong số 14 dặm đến May Căm, men theo những bụi cây, tránh khỏi xa lộ. Vì sợ giới chức đang truy tìm nó Và vượt quãng đường còn lại Bằng cách đeo lên bừng sau Của một chiếc xe chở bông vải Nó đang nằm dưới gầm giường Độ chừng hai tiếng Nó nghe tiếng tụi tôi trong phòng ăn Và tiếng thỉa dĩa chạm vào đĩa Khiến nó gần phát điên Nó tưởng như James với tôi Sẽ chẳng bao giờ đi ngủ Nó đã nghĩ đến việc bò ra Và giúp tôi đánh James Vì James đã cao hơn nhiều, nhưng nó biết ông Finn sẽ sớm can thiệp thôi. Vì vậy nó nghĩ tốt nhất là cứ nằm nguyên chỗ cũ. Nó đã kiệt sức, bẩn đến khó tin và đã về tới nhà. bạn vừa nghe những trang tiếp tiểu thuyết Giết con chim nhại của nhà văn Happily có bản dịch Huỳnh Kim Oanh và Phạm Viêm Phương.